Xin chào mọi người, nhà Liễu Chuyển có mì gạo chỗ lục ngạn là một trong những đặc sản của tỉnh Bắc Giang và điều đặc biệt hơn cả là mì gạo chỗ lục ngạn này là nhà Liễu chuyện đặt làm riêng tuyệt đối không sử dụng chất bảo quản và không sử dụng hàn the được sản xuất từ gạo tè ngon nguyên chất 100% và nước sạch vì vậy ai có nhu cầu thưởng thức mì gạo chỗ lục ngạn thì hãy liên hệ nhà Liễu truyện nhé và bây giờ liễu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện chiến thần trở lại các bạn hãy ấn đăng ký kênh liễu truyện hay và bấm vào hình qua chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé chúc các bạn nghe truyện vui vẻ bóng người bị đánh bay ra kia là mộ dung thích không ngờ mộ dung thích lại thất bại Nhóm ông lớn như mã mình nguyên Cùng với học trò trong võ đường Trấn Hồng Đều cảm thấy như bị xét đánh Bọn họ há hốc miệng Không dám tin vào mắt mình Lão Đường Đường là người đức cao vọng trọng Trong giới võ đạo Được xem là cao thủ hàng đầu ở Giang Lăng Nổi danh chưa từng thất bại lần nào Trong 40 năm nay Trong lòng bọn họ Mỗi dùng thích giống hệt một vị thần Không ngờ Bây giờ lão còn không gắng gượng qua 10 chiều nổi lại bị một thành niên đánh bay xuống khỏi lôi đài. Việc này giống hệt như bọn họ tránh mắt nhìn thấy tể thiền đại thánh oai phong lẫm liệt, đã từng đại náo thuyền cung, bị một con yêu quái thấp kém đánh chết vậy. Mọi người chỉ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ ngay lập tức, không tài nào tin nổi vào mắt mình. Chỉ có sở phàm vẫn bình tĩnh như thường, tựa như anh đã lường trước kết quả này rồi vậy. Người ta thường nói, kiều binh tất bại, Mộ dung thích bị hư giành, ngồi sao sáng trong giới võ đạo trai mờ hai mắt, tự cao tự đại, lười nhác ngông cuồng, đã không còn lòng kính sợ của võ giả từ lâu rồi. Nếu như lão chiến thắng, thì đó mới là chuyện kỳ quái. Thầy, thầy sao thế? Nhóm học trò vội vàng đỡ mộ dung thích bị đánh bay xuống mặt đất, đang nôn máu tươi lên. Người ngợ mộ dung thích nhách nhác lão nhìn trần sông đầy kiêu ngạo trên sàn đấu, rồi cười khổ bất đắc dĩ. Không ngờ, cậu còn che tuổi Mà lại là võ giả lục phẩm Luyện thành đội kình Tôi đã già, nên mắt mờ rồi Xem thường anh hùng trên thế giới này Tâm trạng của nhóm ông lớn như mã mình nguyên Đều suy sụp nặng nề Một dung thích là át chủ bài cuối cùng của bọn họ Nếu cao thủ mạnh nhất còn thua cuộc Thì ai mà dám lên võ đài khiêu chiến nữa Bộc hải Cứ người tắt live stream ở bên ngoài Đuổi hết mọi người đi đi Mã Minh Nguyên cất tiếng dặn dò Ông ta cờ đàn em của mình đi đuổi người Đuổi hết khán giả và những người không liên quan ra khỏi nơi này Một mặt là để thế giới ngầm bọn họ đàm phán Để người ngoài ở lại đây Sợ rằng sẽ có biến số Mặt khác cũng là để giữ lại mặt mũi Cho ngôi sao sáng trong giới võ đạo Là mộ dung thích Chẳng bao lâu sau Trung tâm thi đấu thể thao rộng lớn Chỉ còn sót lại vài ông lớn Lạc đác hai mươi mấy người sờ phạm và vân mộc văn, chu kiến hòa phá ra cười điên cuồng. ông ta chỉ vào người nhóm mã minh nguyên. cao thủ hàng đầu ở giang Lăng gì chứ chỉ là một đám vô dụng rác rưởi mà thôi. mã minh nguyên quá phụ hắc, các người đã thua cuộc rồi. theo như điều cược tất cả đều phải phế đi hai chân, cút ra khỏi giang bắc. chu kiến hòa đi đến gần mã minh nguyên, gương mặt ông ta rất dữ tợn. Nỗi nhục nhã mà các người đem đến cho tôi hồi năm ấy. Hôm nay, ông đây phải trả lại gấp trăm lần. Sắc mặt nhóm ông lớn như mã mình nguyên trắng bệnh như tờ giấy, trái tim đập thỉnh thịch nhưng vẫn cắn răng mà nói. Anh Hòa, làm người phải có lòng khoan dung. Chúng tôi nguyện giao ra một nơi địa bàn, mỗi người cho anh một tỷ, hay là cho qua ân oán giữa chúng ta đi. Bạch diện thư sinh, quá phụ hắc, cũng tỏ vẻ xót xa, Đây là gia nghiệp hơn nửa đời người của bọn họ là công sức mười mấy năm dòng đấy. Một nửa gia sản. <cười> các người mơ đẹp quá. chu Kiến Hòa cười hùng ác. Ông ta nói một cách ngông cuồng ngạo mạn. Hôm nay tôi muốn báo thù sợ hận biến các người thành người tàn phế cướp đi tất cả mọi thứ của các người. chờ sung, ra tay đi đánh gãy chân bọn chúng. Chú Kiến Hòa ngậm điếu xì gà ông ta cười sang sạc Chỉ cảm thấy cơn hận và mối thủ canh cánh trong lòng mười mấy năm trời đã tan biến sạch sẽ, sung sướng vô cùng. Kể từ ngày hôm nay, Giang Bắc chỉ còn văng vẳng giọng nói của một người, đó chính là chu Kiến Hòa tôi. Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết. chu Kiến Hòa vinh vinh pháo váo, tự cao tự đại, sắc mặt mã mình nguyên và đám ông lớn đều xám ngoét, mộ dung thích thở ngắn than dài như người già. Bây giờ, bọn họ còn không bảo vệ nổi bản thân mình, làm sao quản nổi chù kiến hòa đây? Sợ là kể từ ngày hôm nay, Giang Bắc thật sự sẽ có thay đổi lớn. Ông là cái thá gì? Chỉ là con xô ca kiến thôi, mà cũng dám ngông cuồng tự xưng vương ở Giang Bắc à? Và lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, giọng của anh không lớn, nhưng lại lọt vào tay mọi người một cách rõ ràng, ai nấy đều biến sắc. Không biết sở phàm đã đứng trên võ đài từ lúc nào. Anh ung dung cất bước, vô cùng bình tĩnh. Tôi và cậu so vài trâu đi. Giọng nói của sở phàm hơi lời nhác. Anh ngồi một lúc lâu rồi, cũng nên đứng dậy hoạt động gần cốt một chút. Chua Kiến Hòa đào mắt nhìn sở phàm. Sau khi nghe anh nói thế, vẻ tức giận và cầm phẫn, lại hóa thành nụ cười lớn đầy mỉa mai và khinh miệt, giống như đã nghe thế trò đùa gì lớn lắm. Ha ha ha! Mã Minh Nguyên, đây chính là con át chủ bài của ông sao? Cứ một thằng danh con vắt mũi chưa sạch đến đây tìm chết. Ha ha ha ha. Trên sàn thi đấu, sắc mặt của nhóm ông lớn đều đỏ bừng, bọn họ vừa căm phẫn vừa tức giận. Cái tên nhóc này có ý gì thế? Đi tìm đường chết à? Mất mặt quá, không biết bản thân mình là ai? Làm càn, đúng là làm càn. Mộ dung thích hờ lạnh, lão nổi giận lôi đình. thằng nhóc này không hề biết gì về thực lực của võ giả lục phẩm cả, làm thế chẳng phải là đi tìm đường chết hay sao? Khói miệng mã mình nguyên co rút, ông ta vừa thấp thỏm bất an, vừa căng thẳng tột cùng. đúng là sở phàm có quyền lực và gia thế thật, chẳng có ai trong giang bắc dám ngăn cản anh. nhưng còn võ công, ông ta hơi mơ hồ. dù gì vào tối hôm xông vào trong hội thương mại tứ hải, chỉ có một mình la cường ra tay mà thôi, anh chưa từng nhúc nhích một ngón tay nào. Anh sợ, cố lên. Chỉ có một mình phân mộc phần siết chặt nắm tay cổ vũ cho sở phàm. Ánh mắt rất đổi kiên định và kích động. Không biết vì sao mà cô ấy lại hết sức tin tưởng ở anh. Giáng người sở phàm thẳng tắp, anh đứng trên sàn đấu đón nhận hết mọi lời ông tiếng ve trong lòng vô cùng bình thản. Muốn chết thì để tôi cho cậu thỏa mãn. chờ xong, giải quyết cậu ta đi. Chú kiến hòa cười gian xào. Ông ta thả nhiên ngồi xuống ghế Không biết Ông ta đã giết bao nhiêu tên oát con mắt mù Tìm đường chết này nữa Đã quen tay từ lâu Còn Trần Sung lại phỉ cười khinh thường Ánh mắt anh ta có vẻ đùa bỡn Như mèo vòn chuột Cậu muốn chết như thế nào Muốn bị chết ngay dưới một trường của tôi Hay là để tôi phế đi tứ chia của cậu Từ từ dây vò Có nhìn thế nào Thì anh cũng chỉ giống người bình thường mà thôi Anh ta nhích một đầu ngón tay là có thể nghiền chết anh một cách nhẹ nhàng. Cậu không xứng cho tôi ra tay. Sở phàm không buồn nhìn anh ta. Anh chỉ tay vào đại sư ngô, người đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh chú Kiến Hòa. Có lẽ, ông ta miễn cưỡng chịu được vài châu của tôi. Anh vừa nói xuất lời, đại sư ngô nhớ mày, con nhóm người mã mình nguyên và mộ dùng thích đều biến sắc. Đúng thế... Khi nãy bọn họ chỉ lo chú ý đến Trần Sùng, nhưng lại quên mất. Anh ta chỉ là học trò mới theo đại sư Ngô học nửa năm mà thôi. Học trò đã mạnh như thế, vậy đại sư Ngô sẽ đáng sợ đến mức nào đây? Nhóc con, mày muốn chết hả? Sang mặt Trần Sùng lập tức toát ra vẻ hùng hãn và căm phẫn tột cùng. Sở phàm nói thế, không chỉ xì nhục người thầy có ân với anh ta, mà còn xì nhục bản thân anh ta nữa, chỉ là con sâu cai kiên thôi. không ngờ lại ngang ngược ngông cuồng như thế, dám nói mình không xứng cho nó ra tay à? Anh ta quát một tiếng, lập tức vung thanh diều mở núi trong tay, trông giống hệt một cơn lốc xoay đen, thế như trẻ trẻ, tựa như muốn chém sở phàm thành hai khúc. Trần Sùng tức giận cực kỳ, anh ta dồn hết sức lực vào chiếu thức này, vô cùng mạnh mẽ, còn sở phàm vẫn đứng lặng thinh giữa sàn đấu, chẳng nhúc nhích một tí nào, giống như đã sợ mất mật rồi vậy. Ôi, cái thằng nhóc này xong đời rồi Mộ dùng thích lắc đầu thở dài Lão đưa ra kết luận Nhát diều này Được dùng toàn sức của Trần Sung Sợ rằng đến tôi cũng không đỡ được Cái tên nhóc này Một không có kinh khí Hai không có triều thức Ba không biết phòng thủ Sợ rằng sẽ bị chém thành hai nửa ngay. Ồn ào Vào lúc này Suốt cuộc sở phàm cũng cử động Anh bực dọc lạnh giọng quát lên một tiếng tùy tiện dơ hai ngón tay vô cùng nhẹ nhàng đơn giản tột cùng âm uhm, nha diều đầy khí thế của trần sùng giống như chiếc lá rơi xuống đỉnh núi cao bị hai ngón tay của sở phàm bắt lấy một cách dễ dàng làm làm sao lại thế được trần sùng lập tức biến sắc ngay anh ta hốt hoảng giống như mình đã nhìn thấy quỷ vậy sở phàm lập tức bùng ngón tay sắc chiếc diều phà núi được làm từ hợp kim cứng có thể đập vỡ tàng đá khổng lồ của Trần Sùng, lập tức bị dạn nứt khắp bề mặt ngay lập tức, sau khi tiếng sắc to do ấy vang lên, trước dìu vỡ ra thành từng mảnh sắc ngay. Cùng lúc đó, nội kinh mạnh mẽ tột cùng, giống hệt như chiếc xe tải to, đâm vào tim rồi lan ra khắp tứ chi và trăm xương của anh ta. Vài cộng xương của Trần Sùng lập tức gãy ngay, bay tiết ra xa, xa 78m mét như đạn pháo, đập mạnh vào bức tường, xương cốt toàn thần đều vỡ vụt anh ta nôn ra bùng máu tươi trở thành kẻ tàn phế bầu không khí ở nơi đây im phăng phắc nhiều tờ cái cái gì nhóm ông lớn mã mình nguyên cùng với đám người vân mộc văn đều sững sở gương mặt toát ra vẻ mừng rỡ. đến mộ dung thích còn thua trần sùng không ngờ lại bị phế bởi một ngón tay của sở phàm không ngờ võ công của sở phàm lại mạnh đến thế Hay, đánh hay lắm. Ha ha ha <cười> ha, Bộc Hải tôi tâm phục khẩu phục. Bộc Hải, người có thành kiến nhiều nhất với sở phàm, lại là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, gương mặt toát ra vẻ kính phục và kích động. Bọn họ luôn kính phục kẻ mạnh từ tận đáy lòng. Cậu, cậu ta có còn là võ giả lục phẩm không thế? Sao lại yếu ướt như tờ giấy trắng trong tay thằng nhóc này thế? Mộ dùng thích cũng há hốc miệng mồm, lão sững sờ, đen lão còn chẳng phải là đối thủ của trần sùng nhưng anh ta còn không đỡ được một chiều của sở phàm mà đã bị đánh tàn phế lão ngạc nhiên muốn rớt cả cầm thời nào cũng có nhân tài xuất hiện ra rồi ra mất rồi một dung thích thở ngắn than dài không khỏi nhớ đến bà nãy, lão còn tự đánh giá mình quá cao làm ra dáng cao nhân thế hệ trước hùng hồn khoe khoang bản thân trước mặt sở phàm kêu người ta học theo mình Bây giờ, lão có vẻ rất lung túng và hối hận, gương mặt già nua đỏ bừng, cảm thấy nhục nhã và hồ thẹn, chỉ mong có thể khoét đất chuối quách vào cho xong. Trên lôi đài, sợ phàm hờ hững phất tay áo, lòng anh hết sức bình thản, tựa như chỉ mới vừa làm một chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng kể gì. Anh chỉ bình tĩnh nhìn đại sư ngô, lông mày khẽ nhíu lại, anh cảm nhận được một hương vị đáng ghét toát ra từ người ông ta. Sao lại như thế? Không ngờ thằng nhóc này lại mạnh như vậy. chu Kiến Hòa ở phía đối diện cũng đứng bật dậy. Ông ta ngạc nhiên đến mức điếu xỉ gà cũng rớt cả luôn rồi. Vốn là một trận đấu chắc chắn phần thắng, đột nhiên lại có biến số, khiến cho ông ta cảm thấy thấp thỏm bất an. Ông chú chú, không cần phải hoang hốt. Có tôi ở đây, bọn họ không làm gì được ông đâu. Vào lúc này, đại sư ngô, ông lão gầy gò, luôn nhắm mắt nghỉ người ấy, mở bừng mắt ra. ánh mắt ông ta rất sắc xảo, gương mặt gầy gò ánh lên nụ cười, trông giống hệt như một con ác quỷ. Ông ta nhìn sợ phàm chần chừ rồi nói Không ngờ, ở một nơi nhỏ bé như Giang Lăng mà còn có cao thủ như cậu, đúng là niềm vui bất ngờ. Ha ha ha, đã 20 năm nay, tôi chưa từng đánh hết sức mình. Hôm nay được nhìn thấy thần thông tối cao của tôi, đó là vinh dự của cậu. Trong lúc nói chuyện, Cơ thể gầy còm của Đại sư Ngô đã đến góc lồi đài, đứng trước mặt Trần Sùng đang nằm bẹp trên mặt đất. Ông ta dơ cánh tay nhanh nhau ra tóm lấy anh ta. Đừng! Đừng mà! Xin thầy! Đột nhiên, Trần Sùng ý thức được điều gì, gương mặt trở nên trắng bệnh. Anh ta gào thét thảm thiết, liều mạng phản kháng. Đại sư Ngô không hề ngừng lại. Ông ta nhách môi cười, để lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt. Rồi sau đó, Không ngờ, ông ta lại cắn cổ Trần Sung Á <cười> Tiếng gạo rú thê thảm của anh ta Làm tất cả mọi người chấn động Sợ phàm nhíu mày lại Đám ông lớn như mã mình nguyên Đều cảm thấy dùng mình sợ hãi. Ông Ông ta đang hút máu Trần Sung à Trần Sung vùng vẫy không đến mười mấy giây Đã mất đi sinh mệnh Còn đại sương ngô lại lau đi vết máu Bên khóe môi của mình Rồi gầm lên một tiếng sắc sắc. Dường nhớ xương cốt trên người ông ta có sinh mệnh vậy Trung biến to lên Cơ bắp và làn da trên người Nhanh chóng phỏng như quả bóng Có thể dùng mắt thường để nhìn thấy được Đại xương ngô Từ một ông lão lưng khòm Chưa đến 1m6 Giờ đã cao hơn 1m85 dáng người rắn chắc phạm vỡ Còn cao hơn sở phàm nửa cái đầu Chỉ có điều Gương mặt ông ta vẫn đẩy rẫy nếp nhăn Già cỗi đẫm máu tanh Tựa như ác quỷ đến từ địa ngục Khá <cười> khá, người nhìn thấy thần thông của tôi đều phải chết. Hôm nay tôi sẽ dùng máu tươi của các người để làm lễ tế Ngài Thánh Chủ. Đại sư Ngô nở nụ cười như ác quỷ, khiến cho nhóm ông lớn như mã minh nguyên đều biến sắc, sợ hãi tuột cùng. Hút máu người, cơ thể cao lớn hơn. Chuyện này đã làm thay đổi tam quan của bọn họ hoàn toàn. Ông ta đúng là một con quái vật, một tên ác quỷ. Mau lên, nổ xuống đi. Bắn chết ông ta. Mãi mình Nguyên nghiêm giọng quát mắng. Ông ta vội vàng kêu đàn em nổ súng. Mặc dù việc giang hồ phải giải quyết bằng cách của giang hồ tùy tiện nhúng tay vào chuyện trên lôi đài là vi phạm quy tắc sẽ bị cả thế giới ngầm phỉ nhổ. Nhưng quy tắc là do con người đặt ra. Lão già đó là một con quái vật không giết chết ông ta thì không biết ông ta có cắn chết mình ngay không? Đùng đùng đùng. Bộc Hải lập tức rút súng ra. nổ liền bảy 8 phát bây giờ là thời đại của vũ khí nóng đến võ giả đáng gờm nhất cũng không thể đọ lại đạn dược được nhưng rồi viên đạn bắn vào người đại sư ngô lại giống hệt như bắn vào miếng sắt phang lên tiếng canh canh canh khi kim loại bị pha đập tia lửa xẻ ra khắp bốn phía bị rội ngược ra ngoài viên đạn chỉ để lại vết xước trên làn da của ông ta không, không ngờ ông ta có thể chống được đạn Bộc Hải hít sâu một hơi khí lạnh Tất cả mọi người ở đây đều trố mắt Chỉ là một đám tép dìu Mà cũng vọng tưởng phá thần công của tôi à Đại sư Ngô nhắc miệng cười Rồi sau đó Ông ta cầm vài viên đạn dưới mặt đất lên Phung tay ném đi Làm ấn đường của vài tên đàn em Bên cạnh mã mình nguyên Toác ra lỗ máu Chết thảm ngay tại chỗ Ha ha ha Hay lắm Đại sư Ngô Giết Giết hết bọn chúng cho tôi chú kiến hỏa hoàn toàn điên cuồng, ông ta phá ra cười sằng sặc, còn bộ dung thích lại giống hệt như nhìn thấy quỷ, ông ta kinh ngạc vô cùng. Tông sư? Không, không ngờ ông ta lại là bán bộ tông sơ. Cửu trùng thiên trong võ đạo, mỗi bước đều là một quan ải hiểm trở, từ nhất đến tam phẩm là võ giả mình kình, mỗi tay 50 ký, mạnh khỏe hơn người, sức mạnh thể hiện ở gần cốt. từ tứ đến lục phẩm là võ giả ám kình, ám kình đã sinh sôi trong cơ thể, giống như bốn lạng đầy ngàn cân của thái cực, vừa sử dụng đến nội kình, sức mạnh ngàn cân đã tuôn ra. Từ thất đến cửu phẩm là võ giả hóa cảnh, cũng là tông sư võ đạo mà mọi người thường nói, người như thế đã trở thành rồng thần trên trời, lên đến đỉnh cao trong giới tập võ, nội kình tỏa ra xa vài mét, giết hết tất cả mọi người trong phạm vi trăm bước chân. Dù là cánh hoa hay chiếc lá Đều có thể giết người Dù là chúng đạn cũng chẳng hề hấn gì cả Còn đại sư Ngô đây Thực lực của ông ta đang nằm giữa Lục phẩm đỉnh phòng và thất phẩm Thường nói là bán bộ tông sư Mặc dù không đáng sợ đến mức Toàn nội kinh ra ngoài Trong trăm bước chân Không còn người sống như tông sư Thế nhưng có nội kình hộ thể Viên đạn bình thường chẳng thể làm gì được ông ta Vừa nghe thấy thế, rốt cuộc thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều biến sắc, không ngờ đại sư Ngô lại đáng sợ nhiều thế. Vậy, vậy còn anh sợ thì sao? Có thể đánh thắng ông ta không? Bây giờ, Vân Mộc Phàn cũng căng thẳng vô cùng, giọng nói của cô ấy run run. Lành ít dữ nhiều, Mộ Dung Thích thở dài thườn thượt, bán bộ tông sư thì cũng là tông sư kia mà, đến bây giờ lão cũng chưa từng nghe nói có người nào đánh thắng nổi tông sơ Tâm trạng của đám người Mã Minh Nguyên đều suy sụp, gần như là tuyệt vọng. Đồng thế, các người cũng có chút kiến thức đấy, không ngờ lại nhận ra tôi là bán bộ tông sơ Tiếc rằng với thần thông của tôi đây, con số ca kế như các người có phá giải nổi không? Đại Sư ngồi nhếch miệng cười, trông có vẻ hùng ác vô cùng, và lúc này, ánh mắt Sở Phàm lấp lánh, anh nhìn Đại Sư Ngô trước mắt mình vài giây. Rồi lập tức hiểu ngay Anh cười lạnh Hóa ra là thế Chỉ là chó nhạc có tàng May mắn trốn thoát khỏi thánh điện mà thôi Ba năm trước Một mình anh chém chết bảy vị vương trong thánh điện Giết chết ma vương sa tan Suốt cuộc thì vẫn để vài con cá Còn tôm may mắn lọt lưới Gây hoại cho nhân gian Ví dụ như lão già trước mặt đây Nhóc con Cậu rất khá Bây giờ ông đây sẽ cho cậu một cơ hội Nhận tôi làm thầy Trở thành học trò của tôi, tôi có thể tha mạng cho cậu. Đại sư Ngô nhách môi cười, ông ta ngang ngược tự cao tự đại. Không những, cậu có thể nhạt được một cái mạng, mà tôi còn có thể truyền dạy thần thông tối cao cho cậu nữa. Sau này, bước chân vào cảnh giới tầm sư, không phiền não vì chẳng có đường lối. Thế nào hả? Ông ta cho rằng mình đã ban cho sở phàm cái ân lớn bằng trời, không có bất cứ võ giả nào. Từ chối nổi cám dỗ của tông sư Như dòng thần trên trời cao Được vạn người kính ngưỡng Nhận tôi làm học trò cao sâu cái kiến như ông Cũng sướng hay sao Điều bất ngờ là sờ phàm lại cười lạnh Giọng nói của anh ngạo mạn Và đong đầy vẻ khinh thường Khoan nói đến việc Ông chỉ là tông sư giả thăng cấp nhờ tà thuật Cho dù ông là tông sư Thật sự của giới võ đạo Tôi cũng có thể tát chết ông Dường như đại sư ngô giận quá thành giận lại dường như cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích ông ta lập tức quát lên quát toa ngông cuồng kiếm đường chết dường như cú đấm của ông ta cuốn theo khí thế mãnh liệt khí thế mạnh như cơn cuồng phong uy lực của cú đấm này phải mạnh hơn nhát diều bà nãy của Trần Sùng mười mấy lần khiến cho người khác không dám nhìn thẳng cú đấm của ông ta ẩn chứa nội kình cho dù là một chất xe tăng Ông ta cũng tin rằng mình có thể đấm xuyên qua nó, huống hồ chỉ, chỉ là cơ thể phàm tục của Sở Phàm kia chứ. Tới đây, Sở Phàm hít mắt, anh cũng đấm lại một cú, hai cú đấm chạm vào nhau, giống như có hai luồng điện xẹt ra, nhanh đến mức bậc cao thủ như Mộ súng Thích cũng không nhìn thấy rõ. Y y ầm ầm, tiếng nổ như tiếng sét vang dội bên tai của mọi người, dư âm từ cú đấm quần cuộn khiến cho những viên gạch trên lôi đài cũng lòng ra, bụi đất bay mịt mù. Ai, ai thắng thế? Mọi người đều ngẩng đầu chờ đợi kết quả của cuộc chiến đáng kinh ngạc này. Một tiếng bốp vang lên, hai bóng người tách nhau ra. Đại sứ Ngô bước ra khỏi đám bụi mù. Ông ta đắc ý cười to. Ha ha ha ha! Nhóc con, thần thông của tao đây. Đến đại sứ còn không thấy sợ, mà sợ mày hay sao? Bị tao đấm chúng. Sợ rằng xương cốt của mày đã vỡ vụn rồi chứ gì Đại sư ngô nhách môi phì cười Chưa có điều Vì sao ánh mắt của đám người mã mình nguyên Đều thoát ra vẻ kinh hãi Thế là ý gì Đại sư ngô cảm thấy lồng ngực của mình đau nhất Ông ta cúi đầu xuống Mới nhìn thấy lồng ngực của mình Bị đâm xuyên thành lỗ máu Máu tươi tuôn trào Cái gì Sao lại thế được Mày Sao mày có thể làm tao bị thương Làm sao mày có thể nhận ra được mệnh môn của tao? Đại sư Ngô bất ngờ Không ngờ Mày lại có thể phá giải thần thông của tao Rốt cuộc mày là ai? Đạn không thể bắn chết ông Nhưng tôi thì có thể Sở phàm xài trần cất bước Ánh mắt của anh rất ngạo nghễ Toa ra vẻ sắc xào Một con chó mất nhà Trốn ra từ Thánh Điện Yêu nhân vua cổ cũng dám tự xưng thần thông Đến cổ vương trong số bảy vị vương của Thánh Điện cũng bị tột chặt đầu rồi, ông là cái thá gì?" Đại Sư Ngô lập tức cảm thấy như bị sét đánh, gương mặt ông ta trắng bệch, không thể nào tin tưởng nổi, nỗi sợ hãi đong đầy trong lòng ông ta. "Cậu, cậu là quỷ vương." Đại Sư Ngô vừa mới nói dứt lời, đã ngã xuống đất chết thảm, trước lúc chết, gương mặt ông ta còn toát ra vẻ hoảng hốt và sợ hãi tột cùng. dường như nỗi kinh sợ mà người mang danh quỷ phương mang đến Đã khắc sâu vào tận linh hồn của ông ta Đó, đó là tên ma quỷ Đã tiêu diệt cả thánh điện Tung hoành giữa thế giới ngầm phương Tây Là người trong truyền thuyết Những người có mặt ở đây Lại im thìn thiết Bầu không khí lặng ngắt nhiều tờ Đại sư ngô, bán bộ tông sư Vẫn bị sở phàm đấm chết Đơn giản nhanh gọn Tất cả mọi người đều há hốc miệng mồm giống như bị xe đánh trúng vậy. Bọn họ chính mắt nhìn thấy đại sư Ngô đáng sợ đến mức nào, da thịt ông ta có thể chống được đạn, cú đấm của ông ta có thể xuyên qua xe tăng. Chỉ sợ rằng còn chưa đến một hiệp, người tự khoe mình là cao thủ hàng đầu Giang Lăng như mộ Dung thích cũng sẽ bị ông ta xé vụn. Còn thanh niên Sở Phàm này chỉ dùng một cú đấm đã đánh chết đại sư Ngô, cơ thể có thể chống được đạn ấy chỉ giống như tờ giấy trắng dưới cú đấm của anh. Sau cơn kinh ngạc, mộ dung thích vội vàng chạy đến, cung kính khom lưng trao hỏi sở phàm. Mộ dung thích xin chào tông sư sở. Ở khắp bốn phía, Mã Minh Nguyên cùng với nhóm ông lớn như Bộc Hải lần lượt đứng dậy, khom lưng bày tỏ lòng cung kính. Xin chào tông sư sở. Nếu như nói, sở phàm dùng một ngón tay phế đi trần sùng còn khiến cho nhóm người mộ dung thích kinh ngạc và vui vẻ. Nhưng khi sở phàm đấm xuyên người đại sư ngô, trong lòng bọn họ chỉ còn sót lại vẻ kính nể và kính trọng mà thôi trên con đường võ đạo trước giờ luôn lấy thực lực làm đầu còn sờ phàm anh có thực lực của tông sư thậm chí còn là tông sư bát phẩm cửu phẩm nữa kìa chú Kiến Hòa cũng chố mắt ông ta hít sâu một hơi khí lạnh không thể không cối chào theo bọn họ kinh hại đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đây là tông sư của giới võ đạo là người như dòng thần trên trời cao Đó là vị khách quý Của người có tài sản trăm tỷ Là bạn bè có thể ngồi ngang hàng Với ông lớn trên tỉnh Ở Giang Lăng Một vị tông sư có thể gánh vác được cả gia tộc Bọn họ nào dám tỏ vẻ bất kính với Sở Phạm Sở Phạm chỉ bình tĩnh liếc nhìn bọn họ Anh không hề khách sáo chỗ nào Dù xét về thân phận hay là thực lực Anh đều có thể nhận được lễ bái của bọn họ Và lúc này Vân Mộc Phân đang há hốc miệng Gương mặt đượm vẻ kinh ngạc ấy đột nhiên nhảy dựng lên. À, cái, cái gì thế này? Mọi người nhìn về phía ấy, phát hiện ra một con trùng đỏ như máu, to bằng con chuột, đang bỏ ra từ trong miệng của đại sư ngô. Hơn nữa, tốc độ rất nhanh, lao vút ra khỏi nơi này. Muốn chạy à? Sở Phạm rất khoát, giúp con dao quân dụng luôn mang theo bên mình ra, ghim con trùng ấy lên tường. Đây, đây là cái gì thế? Mọi người cũng hết sức kinh ngạc, Ôi, mau nhìn kìa, thi thể của đại sư ngô đã bắt đầu thối rữa ra rồi. Bọn họ đều là người bình thường, làm gì nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như thế bao giờ. Cổ trùng, chỉ là chút tài mọn thôi. Sở phàm nói hở hứng, ánh đào mắt nhìn đại sư ngô đã bắt đầu thối dữa rồi nói. Đây là trùng máu, một loại cổ trùng cấp thấp. Người nuôi trùng sẽ dùng máu của mình để nuôi cổ trùng, thúc đẩy mật pháp, có được sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn. trông giống như lấy được mật pháp để một bước lên trời, thật ra hoàn toàn chỉ là tự sát mà thôi. chẳng bao lâu sau, bọn họ sẽ bị con trùng này hút sạch máu trên người, trở thành cái thây khô. mọi người xung quanh sực bừng tỉnh, trong lòng vẫn còn thấy rủng rợn. hàn trì trần sùng mới tí tuổi đầu mà đã là võ giả lục phẩm rồi. thảo nào sau khi hút hết máu trần sùng, cơ thể đại sương ngô trở nên cao to hơn, thực lực tăng cao. Hóa ra đều là tai họa Mà con trùng tà ác này gây ra Má ơi Tôi thấy cái thứ này là buồn nôn Giết nó lại đi Bộc hải mắng chửi một câu Anh ta nhấc chân Đạp nát con cổ trùng kinh tởm kia Khiến cho người khác nhìn thấy Mà dùng mình sợ hãi Hôm nay Đã khiến cho tôi mở rộng tầm mắt Trước kia tôi đúng là ế ngồi đáy giếng Mộ dùng thích cảm khái Lão thở dài bất lực Sợ phàm lại lắc đầu khinh miệt thuật vô cổ của Đại sư Ngô chỉ là cho trẻ con trong mắt anh mà thôi. Những bậc thầy nuôi cổ mà anh từng gặp có thể giết người ở cách xa ngàn dặm, lợi dụng cổ trùng khống chế thần trí của con người. Nếu như có thể nuôi được cổ vương, thậm chí còn có thể điều động được chất độc trong phạm vi trăm mét, giết vài ngàn người trong vài phút, tàn sát hết cả một tòa thành. Cũng chính vì nhìn thấy sự khủng bố và mất nhân tính của loại tà thuật này trong Thánh Điện, Sở phàm mới bất chấp nguy hiểm tính mạng Để đi tiêu diệt thánh điện Đồng thời anh còn bắt tay với một vài trưởng lão Lập ra quy định Vĩnh viễn không cho phép Loại tà thuật này bước vào trung nguyên Ánh mắt sở phàm lấp lánh Rất đỗi lạnh lùng Nếu tôi nhớ không lầm Ba năm trước Quốc gia đã ra luật Nếu như dám cấu kết với yêu nhân vua cổ Gieo họa cho trung nguyên Thì sẽ bị tử hình Anh đào mắt nhìn chua kiến hỏa Đang run lẩy bẩy. Còn ông, không ngờ ông lại dám phạm tội, coi thường pháp luật ông có mấy cái đầu hả? chu Kiến Hảo ông cấu kết với yêu ma tà đạo coi thường quốc pháp, tội đáng chết vạn lần <cười> sao ông ta cho cảnh sát, bắn chết đi Nhóm người mã mình nguyên mộ dùng thích, đều tức giận trách móc nếu như hôm nay không có sở phàm ra tay, chém chết loại người ác ôn dùng vu cổ như đại sư ngô sợ rằng bọn họ cũng sẽ bị cắn chết hút sạch máu ai ai cũng hận chu kiến hào thấu xương gương mặt chu kiến hào trắng bệch ông ta quỳ xuống đất xin tha vội vàng nói tổng sơ sở, tôi xa rồi tôi thật sự biết xa rồi cầu xin anh tha cho tôi một mạng đi tôi nguyện dâng hết địa bàn trong bắc thành và trung thành của mình cho anh tôi thề tối nay về sau sẽ không bước chân vào giang bắc nữa đồng thời tôi cũng nguyện dâng hết số tài sản mà mình góp trong bao nhiêu năm nay cho anh vô điều kiện Đủ một trăm tỷ để đổi lại tính mạng của mình. Được không? chu Kiến hào cắn rằng, ông ta vô cùng chua sót. Số tài sản và địa bàn đó là tâm huyết của ông ta trong nhiều năm nay, tặng cho người khác nhiều thế, chẳng khác nào móc tìm gan của ông ta, nhưng cũng không đáng giá bằng mạng sống. Ánh mắt nhóm ông lớn nhiều mạ mình nguyên và quá phụ hắc, đầu bừng sáng, gương mặt bọn họ toát ra vẻ tham lam và hầm mộ. Địa bàn ở hai thành phố... Số tài sản gần trăm tỷ Phải biết rằng Đế nhà họ đường giàu nhất ở tỉnh Giang Lăng Cũng phải nỗ lực suốt ba thế hệ Mới có thể tích lũy được một trăm tỷ Còn sở phàm Không ngờ anh lại có sau một đêm Đấy chính là sức mạnh của tổng Sư đấy Mọi người đều cảm khái Hâm mộ vô cùng chu Kiến Hào nhìn thấy thế Cũng thở phào một hơi Cảm thấy mình rất có hy vọng được sống Ông ta nở nụ cười Anh sợ Tôi sẽ cử người chuyển khoản cho anh Vào lúc này Sở Phạm lại cười lạnh Ai nói tôi sẽ tha cho ông Quốc Pháp không thể bị làm nhục được Ông cho rằng tôi đang nói đùa với ông sao Sở Phạm nhìn từ cao xuống Khi thế như ngọn núi cao sừng sững Khiến cho chu Kiến hào thở không ra hơi Đã từng có người sử dụng tiền tài Và thế lực hùng mạnh khắp nước Để xin tôi tha mạng Tôi còn không buồn trước mắt một lần Chỉ vòn vẹn một trăm tỷ mà thôi, mà cũng muốn tôi mở một bên lưới sao? Ông là cái thá gì? Năm ngón tay cuột sở phàm hạ xuống, tựa nhớ mang một luồng sức lực cực kỳ lớn mạnh vỗ xuống đầu chú kiến hào. Hừ, anh sợ, tha mạng. Chú kiến hào chỉ kịp gào lên thê thảm, rồi sau đó thất khiếu chảy máu, thi thể đổ xuống đất. Tất cả những người có mặt ở đây đều trốn mắt, hít sâu một hơi khí lạnh. Tài sản trăm tỷ mà cứ giết nhiều thế Người này có lai lịch thế nào vậy Dũng mạnh thế à chu kiến nào cấu kết với yêu ma phương Tây Làm hại Trung Nguyên Tôi xử lý theo quốc pháp Các người có ai không phục không Sở phàm hở hứng nhìn đám ông lớn mã mình nguyên Giọng nói của anh rất bình tĩnh Nhưng lại dồi rào khí thế Anh đã giết hai người vào đêm hôm nay Thế nhưng không có ai là không đáng chết Anh chẳng hề thấy anh ấy một chút nào cả Nếu như có người dám bênh vực cho chú Kiến hào, Thì anh cũng không ngại Tăng thêm một mạng người nữa Diệt cỏ tận gốc Mã Minh Nguyên quỳ sụp xuống đất đầu tiên Ông ta cùng kinh nói Anh Sở Thần thông của võ đạo Lần này may mà có anh ra tay cứu giúp Giang Bắc Kể từ ngày hôm nay Mã Minh Nguyên tôi nguyện làm theo lời anh Sở Lên núi đao xuống biển dầu Quyết không tử nàn Mộ dung thích cũng giật mình Lão vội vàng quỳ xuống đất Mộ dùng thích, nguyện làm theo mọi lời sai bảo của anh. Đằng sau bọn họ, Bộc Hải, Quá Phụ Hắc và Bạch Diện Thư Sinh đều đua nhau quỳ xuống thần phục. Bọn họ vừa cảm thấy kinh ngạc nề sợ, vừa khó lòng không nổi bừng nhiệt huyết. Đây là người như thế nào, thủ đoạn ngút trời khi thế lan tỏa khắp cõi trùng nguyên. Đi theo một người có tài năng thấu trời như vậy, thật không dám tưởng tượng sau này bọn họ có thể đi được bao xa. Ở gần đó... Đôi môi đỏ thắm của Vân Mộc Văn Hà to, ánh mắt lấp lánh, cô ấy ngẩn ngờ nhìn thanh niên đứng thẳng lưng trước mặt mình, cảm giác khao khát, nảy sinh trong lòng. Ngầu quá chừng, đời mới đúng là anh hùng hơn người trong lòng mình. Kể từ ngày hôm nay, cái tên của anh sợ chắc hẳn sẽ tỏa sáng rực rỡ như nắng gắt, soi rọi khắp vùng đất Giang Bắc, vang rội từ Nam Trí Bắc. Cuộc thi đấu rầm rộ rộ khắp Giang Bắc, đã nhanh chóng chấm dứt sau khi Sở Phàm tham dự, Mã Minh Nguyên sai người dọn dẹp nhà thi đấu, chuẩn bị đãi tiệc từ sớm để chúc mừng Sở Phàm giành thắng lợi. nhóm ông lớn như Mã Minh Nguyên, Quá Phụ Hắc đều cung kính vây quanh Sở Phàm, còn mộ chúng thích và đám học trò tự cao tự đại của lão cũng ngoan ngoãn đứng một bên, sợ đền nỗi còn không dám thở mạnh. Đây là tông sư đấy, một người sống hệt như thần trên trời cao, chỉ cần một cái tát cũng có thể vài chết bọn họ bàn tiệc ăn uống linh đình sở phàm đã nghe những lời su nịnh tầng bốc thành quen anh cũng cảm thấy hơi nhàm chán đột nhiên sự nhớ đến chuyện gì anh lập tức nói với mộ dung thích ông mộ dung ông cũng là thế hệ đi trước đức cao vọng trọng trong giới võ đạo giang bắc tôi có một vài chuyện muốn hỏi ông mộ dung thích sợ đề nỗi sạc rượu, lão vội vàng đứng dậy gương mặt trắng bệnh Hờ, anh sợ, anh cứ gọi tên tôi là được Trước mặt anh sở tôi không dám nhận mình là thế hệ đi trước gì đâu. Anh có chuyện gì thì cứ việc dạ dò. Cứ việc dạ dò là được. Đây là tổng sơ đấy. Có cho lão 100 là gan thì lão cũng không dám tự cao tự đại trước mặt anh. Sở phàm cười cười anh cũng không khách sao nữa. Lập tức đưa cho lão xem vài tấm hình của cao tăng đã chữa khỏi độc mạng Đà La mà Hít đã gửi cho mình rồi nói. Về cao tăng này là một vị cao tăng đã chữa khỏi loại độc kỳ lạ vào 200 năm trước, nhưng thân phận và gia thế của ông ấy lại mơ hồ, chỉ biết ông ấy là người trong giới võ đạo. Ông xem xem có biết tin tức gì về cao tăng này hay không, hay là ông ấy có để lại đạo chính thống, hậu duệ gì chăng. Đây cũng là nhân tố quan trọng để Sở Phạm đồng ý với Mã Minh Nguyên giúp ông ta canh trừng trận đấu. Mộ Dung Thích nghe thấy thế, lão không dám chần chừ mà vội vàng cầm lấy ngay. Mọi người xung quanh cũng vây lại nhìn ngó, ai nấy đều nhíu mày, liên tục lắc đầu. Dù gì cũng là người hơn 200 năm trước rồi, thời đại ấy quá xa xôi, chỉ có một bức hình mà thôi, làm sao xác định được. Lúc sở phàm hơi nản lòng, thì đột nhiên một cậu học trò trong đạo quán của mụ dung thích kinh ngạc thốt lên. Đây, hình như đây là Đại Pháp Sư Tịnh Thế. Mọi người đều nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên, ánh mắt sở phàm sáng bừng, anh gọi cậu ta lại. Cậu qua đây, nói kĩ một chút, mộ dùng thích cụng quá. Nhìn cho kỹ nếu như có sai sót gì hay dám lửa dối anh sở, thì cậu sẽ biết tay đấy. Cậu học trò ấy hơi sợ hãi, cậu ta nhìn suốt 5 phút rồi mới gật đầu, nói một cách trang nịnh Anh sở, tôi nhìn kĩ rồi, đúng là Đại Pháp Sư Tịnh Thế. Pháp Sư Tịnh Thế này là thánh tăng cao thơm của Phật Pháp Hơn nữa còn tình thông các loại thuốc, lòng dạ Bồ Tát đã từng là pháp sư hộ pháp của tiền triều, sau này còn đại diện cho quốc gia đi sứ phương Tây, truyền giảng Phật pháp, trị bệnh cứu người, trị rất mấy đợt bệnh dịch, cứu mấy trăm ngàn mạng người. Chỉ có điều vào lúc tuổi già, vì đại sư này sinh liếu đến vài cuộc tranh giành quyền lực, đắc tội với người quyền cao chức trọng, bị đốt chùa chiền, đuổi ra khỏi triều đình, những chuyện liên quan đến ông ấy cũng trở thành đề tài cấm kỵ. Bởi thế nên mới bị người đời dần dần quên mất Sở phàm gật đầu Những chuyện này có rất nhiều điểm tương đồng Với truyền thuyết bên phương Tây Thế tại sao cậu lại biết? Cậu học trò lúng túng gãi đầu Tôi đọc được mấy chuyện này trong thư viện của thầy Tôi không chịu nổi khổ Thường xuyên lấy danh nghĩa đi quét dọn thư viện Để làm biếng <cười> Tình cờ mới phát hiện ra chuyện này Sau mặt mộ súng thích cũng đỏ bừng Lão hơi lúng túng Lão là con cháu trong gia đình võ đạo Tất nhiên tổ tiên có để lại rất nhiều đầu sách quý Thế nhưng tất cả đều bị lão bỏ xó Xếp vào thư viện Chỉ để làm màu mà thôi Một năm cũng chẳng đi vào đó được mấy lần Không ngờ lại bị một tên học trò lười biếng Chia mất sự chú ý Đây cũng là vô tình trồng liễu Liễu lại sai nhỉ Sở Phạm cười cười Anh nói Mấy ngày này giúp tôi lấy tư liệu liên quan đến đại sư tịnh thế tôi muốn đọc thơ xem sao thế nào mụ dung thích vội vàng gật đầu không thành vấn đề tôi sẽ đi chuẩn bị ngay nhất định sẽ cho anh sở câu trả lời trong vòng 2 ngày vất vả rồi sở phàm gật đầu anh thầm thở phào hy vọng nhà nhóm lên trong lòng xem như chất độc mạng đà la hung ác trong người mình đã có triển vọng rồi sau khi tiệc rượu kết thúc sở phàm trở về trong sự đưa tiễn kính cẩn của đám người mã mình quyền và mụ dung thích Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi tối, anh còn đang lo lắng, không biết con gái cưng có ăn no không, thì chợt nghe một giọng nữ trong trèo vang ra từ phòng khách. Ngạc nhiên, bước chân anh dừng lại, sao giọng nói này quen vậy nhỉ? Em nói thật đó, chị không biết trận đấu hôm nay ngầu ba cháy thế nào đâu, không tận mắt nhìn thấy đúng là tiếc hủi hụi Bên bàn ăn trong phòng khách, Vân Mộc Phần vừa nhồm nhòm mì gói, vừa khoa tay múa chân đầy kích động, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời chỉ cảm viết hai chữ tôn sùng lê mặt anh sở kia đúng là anh hùng xuất thế nhân tài vừa trội vừa đẹp trai lại hấp dẫn trời ơi em chịu không nổi luôn một tay vân mộc thành chống cằm liếc nhìn cô em đang đam đuối mê dài rồi lời biếng vươn vai lơ đãng biểu môi con bé này đang nói vớ vẩn gì vậy cái gì mà anh sở là đại sư võ thuật tay không càn dao lấy thân đỡ đạn lại còn vùng tay đấm thùng ngực người ta. Súng đạn còn chưa chắc làm được, ngay cả mấy bộ phim giả tưởng ba số cũng chưa vô lý đến mức này. Ai thèm tin mấy câu chuyện nhảm nhí bậy bạ, không có chút lô dích này chứ. Cũng chỉ có con nít ngây thơ như đàn đàn mới có thể tròn mắt lắng nghe từng lời từng chữ, còn không quên giơ tay cổ vũ. Đàn đàn ơi, dì út con đói muốn xỉu nên hoa mắt rồi, con vào lấy thêm một thùng mì cho dì đi. Cô nói với con gái, Em không có sạm mà chị, em nói thật đó Vân Mộc Văn vừa nói vừa thở phì phì, hai má phồng lên Với lại em gái chị trăm cây ngàn đắng bay về nước mà chị chỉ đại em ăn mì gói thôi hả Tiểu Tùng chiêu đại em đâu Gương mặt Vân Mộc Thành ứng hồng có chút khó xử hôm nay sơ phàm không có ở nhà mà cô thì làm gì biết nấu ăn mà tiệc với trà Tùng Có ăn là được rồi còn cán chọn làm gì Cô bị môi làm ra vẻ bực bội cái tên sở phàm này trễ vậy rồi mà còn chưa về nhà, đúng là không đáng tin chút nào hết. Vân Mộc Phan nghe vậy, cũng đành tiếp tục tùy thần ăn mì, vừa ăn vừa làm bèm. Đợi khi nào có dịp, em sẽ giới thiệu anh sở cho chị, để chị biết kiến thức của chị hạn hẹp thế nào. Hứ. Đúng lúc đó, sở phàm đẩy cửa bước vào, cất giọng. Giới thiệu tôi cho ai? Một giây sau, bốn mắt chạm nhau, Vân Mộc Phan kích động bật dậy. Anh Sở, sao, sao anh biết tôi ở đây? Vân Mộc Thành cũng ngẩn ngờ, chơm mắt. Hai người biết nhau. Chị, đây chính là anh Sở, vị cao thủ tình thông võ thuật, trấn áp bốn phương mà em vừa nói đó. Vân Mộc Phần rối rít kéo tay sờ phàm, đắc ý khoe khoang. Sao, giờ chị tin em chưa? Não bộ vẫn chưa xử lý kịp thông tin, Vân Mộc Thành chỉ biết chơm mắt, người này chính là cao thủ võ thuật kia ư. Rồi cô tức tối hử một tiếng Tin, tin giam giáp luôn Sở phàm chỉ cười cười Không ngạc nhiên trước thân phận của Vân Mộc Văn Trên đài đầu vỡ Anh đã đoàn ra Khi thấy gương mặt cô và Vân Mộc Thành Giống nhau đến năm sáu phần Quả nhiên hai người là chị em Đan đan lại phân khích Nhào vào lòng sở phàm, kêu to, Bố giỏi nhất, đan đan thương bố Nét cười trên mặt Vân Mộc Văn Thoát cái biến thành cây ngạc Cô đưa mắt nhìn sở phàm Bố! Chị, đấy chính là tên khốn bỏ vợ bỏ con, không thèm đoái hoài gì đến chị suốt 5 năm qua. Lừa giận tràn vào đôi mắt Vân Mộc Văn, cô tái mặt nhìn sở phàm. Chẳng trách, sao tối rồi mà anh ta còn chưa đến nhà Vân Mộc Thành, thì ra chính là như vậy. Tuy cô rất ngưỡng mộ võ công của sở phàm, nhưng lại không cách nào tha thứ cho hành vi vất vợ bỏ con, khiến Vân Mộc Thành và Đàn Đàn phải chịu cực khổ được. Chính tên khốn này, Đã bật vô âm tín suốt 5 năm, hại chị cô bị đuổi khỏi nhà vì mang thai trước khi cưới, phải ngậm đắng nuốt cay, chịu hết những lạnh lùng và khinh mệt suốt thời gian qua. Nỗi anh ấy phức tạp dâng lên trong lòng sờ phàm, khiến anh không biết phải mở miệng thế nào. Anh quả thật, nợ mẹ con đan đan quá nhiều. Nhưng đan đan lại chua môi không vui. Dì út không được nói bố như vậy, bố thương đan đan nhất mà. Vân Mộc Văn nghe vậy lại tức điên. Cái gì? Tên khố này, anh còn có mặt mũi trở về. Vân Mộc Thành cuồng quyết kéo em gái qua một bên. Tiểu Văn, đừng xúc động, chuyện không như em nghĩ đâu, nghe chị giải thích đã. Nhìn hai cô gái thì thầm to nhỏ với nhau, sở phàm đành nở nụ cười bất lực, cảm thán, đúng là số mệnh trâu người. Bố ơi, đan đan đói. Phạt áo anh bỗng nhiên bị níu lấy, cô bé con nói đầy tội nghiệp. Hôm nay đan đan phải ăn mì gói tận hai bữa lận Thảm qua bố ơi Sở Phạm bật cười ôm con đầy cương chiều Đi nào Bố chiên gà cho con Dạ con còn muốn ăn cánh gà nè Uống coca nè Bên kia Vân Mộc Thành đang tận tình khuyên nhủ em gái Nói rõ tiền căn hậu quả Về mối quan hệ giữa cô và Sở Phạm Sao Sao cơ Chị và Sở Phạm chỉ đang dập vào làm vợ chồng Chị thuê anh ấy Lúc nghe được những lời này, hai mắt Vân Mộc phăn trợn tròn không khỏi bật thốt ra. "Bé bè, bè cái mồm, đừng để Đan Đan nghe thấy." Vân Mộc thành vừa cuống quýt che miệng em gái, vừa quắc mắt lườm đoạn cô thờ dài. chị cũng hết cách, sợ Phạm xuất hiện quá đúng lúc, vừa khéo lớp đầy được khao khát có cha của Đan Đan, còn bé vốn thiếu tình thương của cha nên đã xem anh ta như bà nó, mà để con bé có thể lớn lên trong hoàn cảnh bình thường. chị cũng chỉ còn cách làm vậy. Đáy lòng Vân Mộc Văn chua xót, cô nói đầy cảm thông. "Chị vất vả nhiều rồi." Đồng thời, cô cũng vừa ái náy vừa bội phục Sở Phàm, việc anh bằng lòng già làm cha của Đàn Đàn, dù chỉ là một người lạ, thật sự cao quý biết bao, đáng kính biết bao, mà cô bà nãy còn vì hiểu lầm mà trách oan anh, hình ảnh của Sở Phàm trong lòng Vân Mộc Văn càng trở nên vĩ đại hơn. Nhưng hai cô gái đang than thở bồi ngồi này Nào có ngờ rằng Sở phàm quả thật Chính là cha ruột của đan đan Là tên khốn nạn bỏ vợ bỏ con suốt 5 năm Bị vân mộc văn mắng trời đó Nỗi hổ thẹn quá lớn Từ khoảng thời gian ấy Đã khiến sở phàm không dám trực tiếp Thừa nhận thân phận của mình Chỉ biết lặng lẽ ở bên hai mẹ con Để bù đắp mà thôi Thật ra thì Sở phàm cũng không tệ lắm nhớ lại một tháng trùng đụng vừa qua cùng sơ phàm đôi mắt vân mộc thành khẽ sáng lên kể từ khi người đàn ông này xuất hiện cuộc sống vốn bình đạm mà khô khan của cô và con gái trở trở nên sinh động hơn trước nhiều cho dù vẫn có những lúc cãi cọ những giận hờn ghen tuông thế nhưng cảm giác viên mãn hạnh phúc và an toàn này là thứ không thể bị thay thế bởi bất kỳ ai hay điều gì được theo lời các cụ thời xưa đây chính là hương vị cuộc sống đắng cay ngọt bùi, chăm vị đời người. Nghĩ vậy, một nụ cười nở rộ trên gương mặt xinh xắn của Vân Mộc Thành, mà Vân Mộc Phần chỉ nhìn chị gái đang cười ngô nghề của mình đầy nghi hoặc. Chị ạ, đừng nói là chị thích sở phàm đấy nhé. Vừa rồi, liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.